t r ư ớ c 1922, long ma thân hai đáng chết mỗi người đều nắm chặt s o n g quyền từng cái từng cái tức giận không thôi không nghĩ tới bọn họ thật vất và đẩy lùi linh ma tộc cuối cùng lại chết ở trong tay diệp thiên thánh chủ người này thực sự là quá ẩn nhẫn mục đích thả ra linh ma tộc chính là vì hấp thu lực lượng của bọn họ Ẩm. đấm một thảm một mảnh, máu. Diệp Diệp dùng Thiên liệt, thời tiếng thiết già Thiên đập phía nhất tộc tộc thành hút kích nhân kêu yêu quyền, cường lượng lớn cùng cường sương đả ra sau, lực sức vào bạo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 chật nhìn về phía Diệp Huyền, trong ánh sắc t lộ r mặt của hắn đột nhiên trở nên cực kỳ dữ thợn các hạ cũng thật là mệnh dài nếu năm đó không thể giết chết ngươi ngày hôm nay ngươi liền chết đi cho ta ẩm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 nhưng hắn nắm giữ là phế võ hồn tu vi trời sinh có hạn chế căn bản không có cách uy hiếp đến thánh thành nhưng thánh thành dĩ nhiên tiêu hao tinh lực lớn như vậy ham hại hắn ở thiên sơn nguyên lai、like, mục đích của diệp tiên h là vì phế võ hồn mà phế võ hồn của mình kiếp trước dĩ nhiên là vạn vật võ hồn có thể chứa đựng tất cả tinh khí đột nhiên diệp huyền nghĩ đến thôn vệ võ hồn của mình lẽ nào thôn vệ võ hồn là vạn vật võ hồn của mình kiếp trước mang tới biến dị mà thành vào giờ phút này diệp huyền đã cố kỵ không được nhiều như vậy diệp thiên thả ra lực căn ướt điên cùng thôn vệ tinh khí của hắn diệ huy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 Cấp tốc vượt t qua hoàng ô n vệ võ thiên tháp khủng bố rung động mà ra cấp tốc nổ ra liên hệ giữa hắn cùng diệp tiên h máu tơi phun mạnh diệp huyền chật vượt bay ngược ra ngoài diệp huyền đám người giao nguyệt vũ đ ế kinh ngạc thốt lên ta không có chuyện gì diệp huyền lắc đầu vẻ mặt nghiêm nghị võ hồn của diệp tiên h đã đạt đến cựu tinh đình p h o n g thôn phệ võ hồn của mình tuy không kém gì đối phương còn dù sao chỉ có bắt tinh đình p h o n g vẫn kém một chút thời khắc bây giờ chỉ có thôn phệ võ hồn của mình tăng lên tới cựu tinh mới có một chút hy vọng sống ánh mắt của diệp huyền ngưng lại liền thôn phệ lực lượng võ hồn lưu lại xung quanh ở cổ ma chi đ ị a n à y trước vẫn lạc vô số cừng giả tự nhiên lưu lại vô số lực lượng võ hồn diệp huyền liền muốn lợi dụng những lực lượng võ hồn này để thôn phệ võ hồn của mình tăng lên tới cựu tinh chỉ là mặc cho hắn làm sao hấp thu trong thiên địa lư lại lực lượng võ hồn. vẫn không cách nào làm thôn vệ võ hồn của hắn đột phá không biết tại sao lần này sau khi thôn vệ võ hồn đạt đến bắt tinh đình phong cần lực lượng võ hồn so với t r ư ớ c tăng lên một cấp một đường đại chiến tới nay bản thân diệp huyền hấp thu lực lượng võ hồn đã có thể nói n g u y ê tiên nhưng vẫn không cách nào để cho thôn vệ võ hồn của mình đột phá lực cắn nuốt thật cổ quái vạn vật võ hồn của ngươi lại có thể thôn vệ lực lượng võ hồn của những người khác diệp thiên nhìn thấy diệp huyền cử động sắc mặt nhất thời biến đổi ngươi là để võ hồn đ ộ phá lại đối kháng bản thánh chủ sao mơ háo diệp thiên thánh chủ cấp tốc giết về phía diệp huyền cản bọ lại diệp huyền k h é c quát một tiếng kim lân chiến thương cùng t i ể u tử điêu cấp tốc xông lên lúc nay g diệp, diệp huyền thôi t h u ố c h o a n g thiên tháp mục đích chính là vì ngay lập tức đánh giết hai người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 Bước ngoặt n s i hai tử, diệp huyền cắn răng một、cái. đột nhiên tôi thúc thôn vệ võ hồn, thôn Diệp cái, nhiên sinh mệnh võ hồn cùng đại vệ vệ mệnh huyền hồn, hồn cắn răng cùng đ võ võ ị võ Vụ. hồn mình. h của a đại võ hồn cấp tốc bị thôn vệ võ hồn hút vào trong đó bóng người đen ngay kia trong nháy mắt trở nên ngưng tụ một loại sinh cơ phồn thịnh từ trên người thôn vệ võ hồn tăng vọt lên diệp huyền lập tức cảm giác được khí tức thôn vệ võ hồn của mình đang không ngừng kéo lên khí tức kia trong nháy mắt liền vượt qua cựu tinh hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên một cảm giác đói bụng cồn cào từ trên người thôn vệ võ hồn lan truyền ra điên cồn hấp thu lực lượng sinh mệnh của diệp huyền chuyện gì thế này trong lòng diệp huyền kinh hãi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 Thôn một luồng lực, lực, lực, lực lượng sinh mệnh tinh ố c trường, khiết đột nhiên từ bầu trời rơi ra phía chân trời của cổ ma trí địa chẳng biết lúc nào đứng thẳng một lục y nữ tử nông trang vẻ mặt hiền lành nhìn diệp huyền từng luồng từng luồng lực lượng sinh mệnh tinh khiết từ trên người nàng rơi ra hòa vào trong cơ thể diệp huyền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 thậm chí không chỉ thôn vệ võ hồn bản thân diệp huyền cũng được lột xác thôn vệ võ hồn hóa thành sinh mệnh thực chất dĩ nhiên cùng cả người hắn từ từ dung hợp lại đồng thời hoang cổ chi tâm trong hoang thiên tháp đột nhiên lan truyền đến một luồng lực lượng kinh người hòa vào thân thể của hắn giang g i á t trong cơ thể phảng phất như có món đồ gì pha tan ở trong cơ thể diệp huyền lưu chuyển một luồng lực lượng kinh thiên động điện ầm ầm ầm toàn bộ thiên địa vào đúng lúc này kịch liệt lay động cổ ma chi địa cường hãn thậm chí bắt đầu giản ứ c một loại cảm giác khống chế tất cả thế gian ở trong lòng hắn bốc lên này loại lực lượng này cái cảm rất này diệp huyền có loại cảm giác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 diệp thiên thánh chủ trận mắt lên ta trời ạ hết thệ cường giả thấy cảnh này từng cái từng cái trận mắt lên đáng chết chết đi cho ta diệp thiên phẫn nộ ngưng tụ lực lượng muốn tiếp tục ra tay với diệp huyền diện diệp huyền nhẹ nhàng hét một tiếng một l u ồ n g lực cắn nuốt k i n h người trong nháy mắt hấp thu võ hồn của diệp thiên thánh chủ hầu như không còn sau đó diệp huyền ra một quyền trực tiếp đánh vào trên người diệp thiên thánh chủ xì xì phản phất như đánh nổ một quả dưa hấu diệp thiên thánh chủ trận to hai mắt kinh nộ thân thể trải rộng vẫy giáp trong phút chốc chia năm xe bảy tuôn ra vô số máu tươi Cái quy tắc bản h kia, đây. Đây nguyên, nguyên của vùng thế giới này đã bị phá hỏng a chẳng trách nhiều năm như vậy trước sau không cách nào sinh ra thánh cảnh diệp huyền lắc đầu một trưởng chụp vào diệp tiên trong hư không một bàn tay quy tắc xuất hiện trực tiếp đánh vỡ giảng buộc của thiên huyền đại lục nuốt diệp tiên ở bên trong không đừng dễ ta một đừng có dễ ta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 Tạm thời h ắ nếu còn không muốn h rời đi, bởi vì t giới này, còn hắn có đồ vật q y như luyến. ơ n nữa, thiên địa bản nguyên của thế giới này, còn hắn nay nhân cùng không tranh đấu nữa.、Diệp、huyền n chữa địa của xoay thế trị. Thứ trở tộc tộc, chờ hôm giới đi đi, Diệp yêu đấu g ờ i quay về p hắn í a cao rất nhiều cường giả cao giọng nói. Nếu như h giả đồng ý dễ dàng liền có thể thống trị toàn bộ đại lục nhưng đối với hắn mà nói đã căn bản không cần làm như vậy Nhân tộc cùng cường giả yêu tộc liếc mắt nhìn nhau, trong phút chốc một mảnh hoan、hô. Linh phút chốc hô. tộc tộc mắt một t liếc giả yêu ma trong ngọc bình v i ệ n Diệp huyền n c ù g đám người k i m mặt lân đi tới trước hạ ọ c cầm chế. viện b â gia lão tổ lưu lại cầm c h ế đã c ă n b ả nhiệm ngăn k ô n g được d p huyền, nhẹ nhàng vung lên, c c h ế hang đá trong nháy mắt phá tan. trong đá m ắ t tan. t phá rãi giàn hang n kia, lại là một thi l giải tỏ tỏa tức tuyên lớn, trọng. ra khí thẻ h ngọc, đồng r dĩ nhiên là như vậy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 chỉ cần người có thể mở ra cơm chế trong cơ thể tất nhiên nắm giữ chân long huyết thống tinh người mà chân long huyết thống đầy đủ nồng độ liền có thể câu thông ma long thi thể l u y ệ n chế thành một bộ phân thân của mình đến lúc đó có thể thông qua khống chế thi thể viễn c ủ a ma long cùng diệp thiên đối kháng thì ra là như vậy trong lòng diệp huyền thổn thức không nớt e là hạ gia lão tổ t r ư ớ c khi chết cũng không nghĩ tới diệp thiên vẫn còn có phương pháp khác tu luyện long ma thân mà hạ gia cũng bởi vậy mà hầu như tuyển diện có điều tất cả những thứ này đối với diệp huyền mà nói đã không còn quan trọng nữa hắn quay đầu nhìn giao nguyện vũ đế nhẹ nhàng ôm lấy nàng hắn bây giờ chỉ muốn cùng muốn người diêm chữa n huyền đại lục. huyên i hắn muốn rời khỏi nơi này, có thể cùng thể thương mình người y u h ấ t c ù ngầm đi thăm đầu nhìn trời ánh mặt trời kia là sán lạn như vậy mang cho toàn bộ đại lục sinh cơ phồn thịnh